chương một trăm lẻ ba trở về chứng kiến cảnh tượng tình cảnh trước mắt lạp hồ tựa người vào một tảng đá ở đằng sau tề mặt vụ vai hoàng ương hỏi nhỏ lão đại hình như rất vui hoàng ân vút vi tâm thầm thì có vẻ như vậy lạp hồ tỏ ra không hiểu bị mắc kẹt trên hòn đảo này mà lão đại còn vui nổi hoàng ương luôn lạp hồ lão đại của chú là người bình thường sao lão đại không vui vẻ lẽ nào khóc lóc than vãn hồng ưng vừa đi lại gần trừng mắt với hai người anh ta hạ thấp giọng nói các chú nhìn kỹ đi rồi hãy mở miệng mắt mọc ở chỗ nào thế không biết rõ ràng niềm vui của lão đại xuất phát từ ly tâm mà bọn họ cũng không nhận ra người có thể vui mừng khi ở trên hòn đảo chết tiệt này chắc chắn không phải là người bình thường mà là một kẻ điên gặp hộ và hoàng ưng đưa mắt nhìn nhau sự mỉm cười bọn họ tiếp tục theo dõi đôi nam nữ được bao phủ bởi ánh hoàng hôn rực rỡ ở phía trước từ tề mặt toát ra vẻ dịu dàng hiếm thấy che khuất cả nét mạnh mẽ và cương nghị của hắn sự dịu dàng này chưa bao giờ xuất hiện trên con người tề mặt sau khi nụ hôn kết thúc ly tâm nhìn thẳng vào ánh mắt bá đạo và lẫn ý cười của tề mặt cô nhíu mày hỏi anh thì sao em muốn hỏi anh một lần nữa tề mặt nhếch mép cười ra cất giọng trầm trầm tôi đã từng nói với em trong từ điển của tôi không có chữ đó. ly tâm gật đầu. vậy em có thể thu hồi câu nói vừa rồi của em không? tề mặt nghiêm mặt, hắn một tay siết chặt em ly tâm, một tay nâng cầm ly tâm. em thử nói một lần nữa. bây giờ ly tâm không còn cảm thấy sợ hãi trước vị hiện tức giận của tề mặt. cô vỗ nhẹ lên tay hắn. em biết anh thích em, vì vậy em sẽ không thu lại câu nói. tề mặt nhìn ly tâm chăm chú. Câu nói của cô nhẹ như gió thổ may bay nhưng rất kiên định, không cho hắn một cơ hội phản bác. Tề mặt bất giác nhét mép cười, hắn chỉ phước vai gương mặt Ly Tâm mà không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận. Ly Tâm biết Tuấn kỹ nói đúng, tề mặt không hiểu tin là gì. Hắn chỉ có bản năng của lời giả thú Hắn không biết thế nào là thích Nhưng Ly Tâm có thể cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cô Tệ mặt không hiểu, cô cũng không miễn cưỡng Cũng không bắt hắn tìm hiểu Trái tim của lời giả thú là nhạy bén nhất Chân thật nhất, cô không cần hắn phải xét ngộ Cô cảm thấy cô và hắn duy trì hiện trạng như bây giờ cũng rất tốt một ngày bình lặng trôi qua tuy nơi này không phải an toàn tuyệt đối nhưng ít nhất những người ở trong trạng tình trạng kiệt sức có thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh cơ thể và tinh thần khi màn đêm buông xuống tất cả mọi người nằm nghỉ trên những tảng đá hình thù kỳ quái một số kẻ yếu tim vốn còn thấp thỏm lo sợ tự nhiên thấy yên lòng hẳn sáng sớm ngày hôm sau tề mặt và đám hồng ưng ngồi cùng nhau thấy ly tâm vẫn ngủ khò khò trong lòng tề mặt hồng ưng bớt xét câu mày gọi Dậy mau mau dậy đi nhìn cô còn ra thể thống gì nữa vừa nói anh ta vừa gỡ đầu ly tâm tất cả mọi người trên biển đảo đều tỉnh sức chỉ một mình ly tâm vẫn ngủ say sưa thì chẳng ra sao cả tuy những người thân cận với tề mặt đều biết ly tâm là cô gái tham ăn ham ngủ nhưng ở bàn hoàn cảnh này cô cần phải chú ý đến hình tượng tề mặt không ngăn cản tề mặt không ương gõ đầu ly tâm ly tâm bị gỡ đau lập tức mở mắt là ai hoàng ương nở nụ cười lười biếng cô đừng làm mất mặt chúng tôi Lý tâm vừa mở mắt bắt gặp ra mắt lãnh đạm của tề mặt lại nghe câu nói của hồng ưng và hoàng ưng cô liền ngồi nhỏm dậy đưa mắt nhìn xung quanh tất cả mọi người đã tỉnh giấc tuy có người ngồi tựa và tảng đá nhắm mắt nhưng không phải đang ngủ mà chỉ là nghỉ ngơi Lý tâm bớt xét ngồi thẳng dậy những người của thầy gia có mặt ở đây trên danh nghĩa cũng là thuộc hạ của cô ở nhà thì không sao vì đám hồng ưng và lạp hộ đều biết con người thật của cô nhưng ở bên ngoài trước mặt thuộc hạ mà không tử tế thì đúng là rất mất mặt như hoàng ưng nói lấy mình làm gương là quy tắc của tề mặt. bây giờ chúng ta cần làm gì? sau khi ngồi sang bên cạnh tề mặt, li tâm lên tiếng hỏi mấy người đàn ông xung quanh. còn muốn làm gì nào? lập hộ cười cười với li tâm. li tâm liêm diêm mắt. tôi biết thì còn hỏi các anh hay sao? bây giờ có thể làm gì được chứ? tề mặt gật đầu. không cần làm gì cả. li tâm hơi nhíu mày, nhưng cô lập tức hiểu ý tề mặt. Hòn đảo này đầy sẻ nguy hiểm nên không thể đi linh tinh, mọi người không thích thám hiểm, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu xem hòn đảo này từng sẽ ra chuyện gì. Bây giờ cả đòn người có đồ ăn nước uống, quả thật chẳng cần nộm tay động chân. Việc duy nhất bọn họ còn làm là chờ đợi để Bạch ưng tìm đến bọn họ. Ly Tam xa bụng nói, hiếm có dịp nhẹn rẫu như vậy, tôi cảm thấy hơi hơi không quen. Từ ngày đi theo tề mặt, cô hết lên rừng xuống biển lại la vào làn mưa đạn Không ngờ ngày hôm nay, ở trên hòn đảo hoang này, còn có thể e nhàn đến mức chẳng cần động tay động chân Nhưng vinh quẩn trên bãi cát trống không cũng tương đối vô vị Hoàng Ưng nghe nói vậy bật cười hê hả, đạp Hồ cũng cười hiếp mắt với Ly Tâm Nếu cô cảm thấy buồn chán thì hãy xuống nước học bơi đi, lẽ nào cô cũng thấy mất thể diện không biết bơi hay sao Ly Tâm lập tức từ chối, thôi khỏi, tôi cảm thấy cứ như bây giờ là ổn rồi Ly Tâm hiểu ý của lập hộ, sống ở bên cạnh tề mặt, chỉ cần xuất hiện một nhược điểm nhỏ cũng có thể trở thành đòn chí mạng. Chưa nói gì đến nhược điểm lớn là không biết bơi, nếu cô rơi vào tay kẻ thù và bị ném xuống nước thì coi như xong Nhưng Ly Tâm thật sự có ác cảm với nước, đặc biệt là sau khi trải qua biến cố trên đầu sóng ngọn gió, cô càng cảm thấy sợ nước hơn Nghỉ ngơi một vài phút Tề mặt đưa mắt nhìn ly tâm, ly tâm vừa mới ăn no, nghe tề mặt nói vậy, cô liền qua sên trả lời hắn Em ăn no rồi, em bị so bốc cho tú thủy Nói xong cô lập tức đứng dậy lao người về phía tú thủy, không ngờ động tác của cô rất nhanh, nhưng phản ứng của tề mặt còn nhanh hơn Hắn giơ tay như tay chớp, tấm lấy áo ly tâm và kéo sọc lại, diễn ra tinh thần của em rất tốt, không còn nghỉ ngơi nữa Không đợi Ly Tâm lên tiếng Tề mặt đứng dậy Xách cô đi ra biển Ly Tâm hét lên Em không muốn học Việc này không phải do em quyết định Xong nói bá đạo của Tề mặt bàn lên bên tay Ly Tâm Khiến Ly Tâm ra sức giãy giụa, Nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay Tề mặt Đám hoàng ương và lập hộ bức xác cười ha hả Biết bên là tốt cho bản thân Ly Tâm Hiếm khi có dịp thiên thời để lợi nhân hòa Có thời gian Có người dạy Có nơi để học Ly Tâm muốn dạy cũng không chạy thoát bắt gặp cảnh tượng trước mắt Tuấn Kỵ không biết nên khóc hay nên cười bị bắt kẹt trong hòn đảo quái quỷ này Mà người của thầy gia không hề tỏ ra lo sợ lúc này còn nảy ra ý tưởng dạy cho Ly Tâm bơi lội không biết tề mặt không phân biệt được nặng nhẹ hay quá tự tin quá ngông cuồng có điều anh ta tin vào vết sao hơn Ly Tạm vốn là người chẳng sợ trời thở đất mà vẫn bị tề mặt đè ép không thở nổi nghĩ đến đây Tuấn Kỵ bất giác lắc đầu em tự mình xuống nước Hay để tôi ném em xuống nước tề mặt cướp sọng trầm trầm bên tai ly tâm lúc này cô đang ôm cứng lấy hắn tề mặt không bận tâm đến việc cô ôm hắn nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của hắn có nhược điểm chí mạng ly tâm ngẩng lên nhìn tề mặt trong đầu cô lướt qua ý nghĩ nên cầu xin hay làm nũng mới có thể thoát khỏi tình cảnh này bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của tề mặt ly tâm biết cô không thể chạy thoát cô nghĩ rằng để tù em xuống nói xong cô buông tay khỏi người tề mặt tề mặt nói lạnh lùng học không xong thì đừng có lên bờ hắn kéo ly tâm đến chỗ nước nông rồi hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô chăm chú Vì tâm nhăn nhó vất từ bước một ở dưới nước chứng kiến thằng tét chậm chạp của ly tâm tề mặt tỏ ra tức giận tòa bảo em học bơi chứ không phải học lặng Để xong phải sải bước dài đến bên ly tâm và nhấc người cô lên Ly tâm cảm thấy cơ thể như không có trọng lượng Nhặt dành trên mặt nước, cô đột nhiên hốt hoảng trong lòng Chân tay cô đập loạn xạ, sóng lớn xô tới khiến ly tâm uống vài ngụm nước biển Nếu không phải tề mặt đang nhất đầu ly tâm, có lẽ cô đã bị uống no nước <cười> Anh đã chết em rồi Ly tâm còn chưa nói hết câu, cô bị tề mặt ném thẳng xuống nước Miệt tâm chỉ thấy xung quanh thói sầm, nước biển bao vây xung quanh khiến cô không còn đường thoát. Miệt tâm theo phản xạ càng quẫy mạnh hơn. Tại mặt đến bên cạnh, thấy cô sắp hết chịu đựng nổi vì nín thở, hắn liền lo đầu miệt tâm lên. Để cô hít thở không khí, sau đó tên mặt lại ném miệt tâm xuống nước, sắp mặt hắn mỗi lúc một tệ hơn. Đám thục hạ Của Tề xa Phố đã thay đổi cách nhìn về Ly Tâm từ sau vụ kiêm tự tháp. Sau khi tận mắt, thấy bản lĩnh của cô, trong lòng họ rất sùng bái và kính trọng Ly Tâm. Bây giờ được chứng kiến cảnh tượng cô hoàn toàn bất lực khi ở dưới nước, họ đều cúi thắp đầu vì họ cảm thấy quá bất mặt. Tấn Kỵ nhấp nhộn không yên, anh ta lo lắng cho Ly Tâm. Tề lão đại rốt cuộc có biết giải không đó, không cẩn thận cô ấy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng thì anh ta biết tên mặt sẽ không để ni tam bị thương nhưng tình hình trước mắt có vẻ rất nguy hiểm phải ưa ngoác miệng nít tận mang tay anh ta vừa cố nhịn cười và nói biết chứ chúng tôi thì do lão đại dạy mà Tuấn kỹ nghe nói vậy liền đưa mắt về phía lạp hộ lạp hộ gật đầu phụ họa cứ ném xuống nước là tự nhiên biết bơi hôm nay câu như lão đại đã nhẫn nại và nhân từ lắm rồi còn một câu nữa anh ta không đả động hồi bọn họ hồ học bơi không biết thì đường hồng ngộ lên khỏi mặt nước làm gì có chuyện lão đại kéo lên hết thở không khí nhưng với ly tâm hôm nay đây không phải là tác phong của lão đại tục đứng dậy để tôi dạy cho nếu cứ tiếp tục như vậy chị e là cô ấy sẽ rất thảm để tôi đi phần công tử cứ ở lại đây Học ưu miễn cười đứng dậy đi ra biển. Tuấn kỹ đành phải ngồi xuống. Anh ta biết tề mặt không thích anh ta gần gũi Ly Tâm. Học ưu dạy có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Lão đại, để tôi dạy quấy cho. Học ưu miễn cười nhìn Ly Tâm đang quẫy đẹp trong nước. Lão đại làm gì biết dạy người khác bơi lội. Nếu để lão đại tiếp tục chỉ bảo có lẽ cả đời Ly Tâm sẽ không bao giờ biết bơi. Tề mặt hừ một tiếng ra trừng mắt với Ly Tâm. Hẳn không ngờ Ly Tâm lại là cô ngốc khi ở dưới nước không bị áp lực có tề mặt tè nặng lại gặp phương pháp và bảo đúng đắn vì tâm tiến vào rất nhanh chóng sắc mặt tề mặt ngày càng ọc đen hơn khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó vì tâm thầy cơ bản đã biết bơi lúc này mặt tề mặt đã thành màu xám hắn dạy cũng không biết để người khác ra tay cô mới biết bơi bé ơi căng hết cả buồn vì tâm ôm bụng ngồi lên mẩm đá ngầm ở dưới nước cô vừa thở hổn hển vừa xoa bụng chứa đầy nước biển nước biển mạnh và khó nuốt kinh khủng hồng Ưng mỉm cười với ly tâm lát nữa cô hồng Ưng chỉ nói hết câu từ khu rừng ở xa xa rột nhiên vọng đến tiếng lọt sọt của lá cây mặc dù tiếng động không lớn lắm nhưng đều lọt vào tai mọi người thuộc hạ của tề mặt đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ngoài bãi đá lập tức nhỏm dậy đưa mắt nhanh cảnh xét về phía khu rừng đồng thời bọn họ nhanh chóng rút xuống dĩa về nơi có tiếng động tề mặt trầm mặc một vài giây ngoài bãi biển không có xó thổi nên khu rừng không thể nào phát ra tiếng động lớn như vậy Hơn nửa từ gốc đầu của hắn, đây không phải là tiếng lá cây dưới gió thổi, như vậy khu rừng chắc chắn có vấn đề. tiếng động gì vậy? ly tam cũng nghe thấy, cô ảnh đầu về phía khu rừng. hạnh Ưng đứng ở vị trí gần nhất vẫy tay, hai người của thầy Sa lập tức đi theo anh ta vào khu rừng, tên mặt đâm diêu qua sát khu rừng, hắn để ly tam ngồi trên bẫm đá ngầm, chứ không kéo cô lại gần hắn không hiểu là con người hay vật kia ra tiếng lọt sọt như vậy tất cả mọi người quay hết về phía khu rừng nét mặt bọn họ thận trọng và căng thẳng vô cùng hoàng ưng còn chưa đi hẳn vào rừng đột nhiên có một con vật màu trắng xông ra con vật mở to mắt nhìn mọi người mà không hề tỏ ra sợ hãi vi tâm lập tức thốt lên thỏ kia con thỏ có thể hình rất lớn người bé bút mít lòng nó trắng muốt, hai mắt đỏ rực, bốn chân ngắn ngung ngỗng, tai và miệng nó trông hơi kỳ lạ, lớn bằng trẻ em tầm một tuổi. con thỏ có vẻ sống rất tốt trên hoang đảo, điều này khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Người của thầy Sa thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng là thứ gì ghê gớm, kết quả chỉ là một chú thỏ, là vật này không có tính đe dọa, bọn họ không cần bận tâm đến. Đám người của thầy Sa lại ngồi xuống nghỉ ngơi, con thỏ mở to đôi mắt đỏ rực nhìn bọn họ. Trên bãi cát, sau đó nó quay người chạy về đường cũ Mặc dù thân hình nó ta béo nặng nề Nhưng nó chạy nhanh như tên bắn Tăng, một tiếng súng vang lên Con thỏ nằm bất động trên mặt đất Như tâm cao mà nói với Hoàng Ưng Chỉ là một con thỏ thôi Có cần thiết phải làm như vậy không Hoàng Ưng cất giọng đầy nghiêm túc Nó không phải là con thỏ mà là chuột Hoàng Ưng vừa nói dứt lời Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ở đâu, sao con chuột lớn như vậy Ánh mắt của tất cả mọi người trong dày lát, tập trung vào xét con thỏ, ngoài đôi tay ngắn và cái mỏ nhọn giống loài chuột ra, các bộ phận khác trên người nó đều giống loài thỏ, trên đời này liệu có thông tải con chuột nặng cái chuột ký luôn em? Đi theo tôi, Hoàng ưng dắt súng và thắt lưng chạy về mép khu rừng, mấy người của thầy xa lập tức đi theo Hoàng ưng, cả đám leo lên một ngọn cây cao. Lẽ nào, đây là loại chuột biến gì? hay vật thí nghiệm đi tâm đã nghe tên mặt cho biết hòn đảo này có thể là một nơi thí nghiệm bí mật trong thế giới tự nhiên không thể nào có con chuột lớn như vậy khả năng duy nhất đây là chuột thí nghiệm do con người tạo ra tác động từ bên ngoài khiến gen của nó bị thay đổi và trở thành là vật biến dị Tên mặt không trả lời câu hỏi của đi tâm hắn đưa ta về phía cô đi tâm điềm nhảy xuống dưới nước và đi về phía hắn hồng ương cũng đi theo bọn họ ba người lên bờ và đi về phía đòn người đang nghỉ ngơi lê tâm ngẩng đầu theo dõi hoàng ương tất cả chờ đợi kết luận của hoàng ương hoàng ương và thuộc hạ leo lên ngọn cây cao nhất quan sát tình hình một lượt sau đó anh ta trèo xuống đất lên tiếng báo cáo cả một bầy tráng tin đang di chuyển về chỗ chúng ta bây giờ chúng đã đến con sông nhỏ ở xưởng hòn đảo khu vực chúng đi qua không cần một cây cỏ nào sống sót cả đoàn người giật mình đứng mặt dậy nhìn tề mặt tề mặt có xẩm lạnh lùng còn bao lâu nữa hoàng ương trầm mặt một giây rồi trả lời chậm nhất là mười phút Lập hồ nãy giờ tập trung về xét con chuột bị hoàng ưu giết chết, anh ta nói bằng một giọng rất nghiêm túc, đây là sản phẩm thí nghiệm, lại ghép giữa loài thỏ và loài chuột, chúng có đặc tính của hai loài động vật này như hàm răng sắc nhọn, độc ác nhanh nhẹn, chúng có tính ăn tạp cả thịt lẫn, rau cỏ, hồng ưng các lời, nở vào trọng tâm, hoàng ưu và Lạp hồ đưa mắt nhìn nhau, Lạp hồ nói nhỏ, có nó không có chúng ta, có chúng ta không có nó. Bản tính của động vật ăn thịt là tương đối hung tàn, dù là loài động vật yếu ớt đi chăng nữa, ý thức của Lạp Hồ rất rõ ràng. Một là đợi loài biến dị đến sơ tá chúng ta, nếu không chúng ta phải hạ thủ trước, giết sạch rắp phương. tên mặt gật đầu, các giọng nói vô cùng lạnh lẽo, giết hết. Vâng ạ, người của thầy xa đồng thanh trả lời, tình huống này đối với người khác có thể nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ không phải là chuyện nghiêm trọng, ban đầu bọn họ không biết hòn đảo có tác dụng gì. Bộ dựng ở đây không thấy bị nhiễm xạ, bây giờ biết chỉ là một nơi, tiến hành thí nghiệm về gen. Vậy thì tình huống sắp phải đối mặt, chỉ là vấn đề nhỏ. Hoàng Ương lên tiếng, chúng ta chỉ làm hai tốp, một tốp đi cùng tôi, một tốp hành động theo Hoàng Ương. Các chú hãy cầm vũ khí hẹn nặng đi theo tôi. Vừa nói anh ta vừa vẫy tay xá hiệu, người của Tây Sa tự động chia thành hai nhóm, một nhóm cầm vũ khí đi theo Hồng Ương vào rừng. May mà một phía của hòn đảo là vách núi, không thể vượt qua, bây giờ chỉ cần chặn ở hướng đó là có thể tránh được sự tấn công từ hai phía của bầy biến dị. Lúc lên đường, người của thầy xa mang theo khá nhiều vũ khí để chống lại Lam Bang, không ngờ vũ khí chưa đem ra đối chọi với Lam Bang lại có tác dụng trên hòn đảo, vô danh này. Đội nhóm người của Hồng ưng đi vào rừng, Hoàng ưng nhanh chóng ra lệnh, tủi dầu toàn bộ khu rừng, đợi khi nào Hồng ưng quay lại, hãy đốt cháy khu rừng cho tôi. Khi Tam nhìn vào thùng dầu được chuyển từ quân hạm xuống, cơ quan sang hỏi lạp hộ, đó là chúng lò đặc biệt. Lạp hộ gật đầu, khả năng sinh sâu nổi nọ của chúng rất mạnh, nếu rõ lại là người khác ở đây, thì e đến xương cốt cũng không còn. Người thập đưa mắt nhìn đám đàn ông đang bận rộn ở trong rừng, chúng ta coi như là một việc tốt phải không? Lạp hộ trả lời nghiêm túc, tất nhiên. Vì tầm bớt sát mỉm cười, thử không nên tồn tại tất nhiên không thể để chúng tồn tại Sự xuất hiện của loài vật biến dị, đó đã phá hại hệ sinh thái ở hòn đảo này Nếu không phải bọn họ có vũ khí trong tay, chắc chắn bọn họ sẽ bị bọn chúng, ăn đến xương cũng chẳng còn Lão đại, để em đi xem tình hình thế nào Vì tầm vừa nói vừa đi về phía khu rừng, tề mặt không ngăn cản cô Âm, đi tam vừa đi tới sẵn đá hôm trước, mọi người dừng chân. một tiếng nổ cực lớn mang lên, hồng ương đang chỉ huy thuộc hạ nhả đạn về phía động vật biến dị, bị đá bạn bắn nổ tung, mảnh vụn bay khắp nơi tạo thành âm thanh sắc nhọn. Trong một loạt đạn, chỉ trong phút chốc, phía trước xuất hiện vô số hình bóng màu trắng, từ ngọn lửa lao về phía đám hồng ương, chúng mở to ra mắt rỡ như máu, sau ngán kèn kẹt, bộ dạng hung dữ của chúng mang đến cảm giác rùng rợn, âm, âm, đạn Tiếp tục được bắn ra, Ly Tâm nhìn thấy những con vật biến dị chạy đằng trước, bị đạn xé to người, mà bắn tung té, tả ra một mùi hôi thối rất khó chịu. Chúng bị rút lui, Hồng Ương ra lệnh. tận mắt chứng kiến cảnh bị động vật biến dị là vùng vút, Ly Tâm cao mày hỏi, sao chúng có thể hôn ác như vậy? Đây không phải là đặc tính của hai loài động vật chuột và thỏ. Chúng xuân bá lâu rồi, nên tưởng ta đây là lần nhất trên thế giới này, rút sinh đúng là rút sinh. Hồng Ương cứ giọng lạnh lùng. Anh ta lại giơ tay ra hiểu bắn một lọt đạn tiếp theo. Khi tiếng súc âm âm nở lên, Hồng Ương lên tiếng, đi, vì ta lập tức súc lui theo Hồng Ương. Đám Ly Tam và Hồng Ương giống như một ngồi câu thu hút sự chú ý của loài biến dị. Chúng liền đuổi theo bọn họ. gần như cùng lúc, họ ra khỏi khu rừng, đám hoàng Ương đang đợi ở bên ngoài, rồi nhìn thấy những con vật biến dị lông trắng bị nhiễm máu đỏ của đồng loại đang không dữ lao đến. Bắn! hoàng ương lập tức hét lớn người của thầy Sa đã ở trong tư thế sẵn sàng liền nổ súng về khu rừng đạn bắn thì không thể tiêu diệt loài biển nhị nhưng khiến cả khu rừng được tẩm dầu bốc cháy trong nháy lát ly tâm chạy về phía tên mặt nhưng do quá đà nên cô không thể hãm lại tên mặt liền giơ tay kéo cô đứng lại ly tâm giúp tầng lực để chạy nên vừa dừng lại cô liền thở hổn hển và quay đầu về biển lửa đáng sợ quá em chưa từng gặp cảnh này bao giờ trên đời này còn nhiều thứ em chưa gặp tên mặt có giọng lạnh vì Tam không hiểu đến ý của tề mặt mà quậy hẳn người quan sát khu rừng lúc này đã trở thành biển lửa may mà bọn họ đứng cách vào biển khu rừng một đoạn nên không bị lửa tạt. từ trong biển lửa có vô số con vật biến dị lao ra ngoài người chúng thậm chí còn cháy phừng phừng như bó đốt biết đi ánh lửa phản chiếu ra bắt chúng ra mắt vô cảm bộc lộ sự hung ác và điên cuồng păng păng păng tiếng súng sắc nhọn vang lên những con vật ở kè ly gần bị đạn bắn đi xa Ghê quá, đi tăm cao mà lên tiếng, cô vừa nói dứt lời, một con vật biến dị, bị trúng đèn theo quán tính bay thẳng đến trước mặt cô, rồi xuống bên cạnh chân tề mặt. Tề mặt lập tức xoay chân đạp mạnh vào người con vật đi tăm nghe thấy tiếng xương gã răng rắc. Trước mắt là một cảnh xiết chóc ghê rợn, thứ có hung tàn đến mấy, bá đạo đến mấy, vô địch đến mấy, chỉ có một kết quả duy nhất là diệt phong khi đối mặt với đám người của tề gia, trong đó đứng đầu là tề mặt. Hai ngày nay bị nguy hiểm trên rộng nên tâm trạng người của thầy gia từng đã ức chế và lúc này họ trút hết tức giận nên bày động vật hung tàn, nhổ cỏ nhổ tận gốc, họ nhất định không để một con nào chạy thoát. Lượu tiếp tục bốc lên cao, cả hòn đảo gần như bị bao vây trong biển lửa Lửa cháy sáng một vùng, đến cả trăm dặm cũng có thể nhìn thấy, ở nơi bị lửa bao vây, khói đen cuộn lên đầy trời, trở thành một dấu hiệu riêng của hòn đảo. Khi tất cả mọi người vẫn đang tập trung vào biển lửa, trên trời đột nhiên vọng đến tiếng máy bay vào lúc một lần, người ở dưới bài két lập tức ngẩng đầu nhìn, tái hiện trên không trung, xuất hiện chiếc máy bay quân dụng, máy bay quân dụng của Tây Gia. 104 xuống mồ cùng tôi. Hawaii hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm ở Thái Bình Dương, đón nhiều chiếc máy bay quân dụng nhất trong lịch sử dưới ánh nắng chói chang. Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Sau khi vạch ơn tìm thấy đoàn người, vừa tới Hawaii, Li Tâm lập tức đánh một giấc say sưa. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nói bụng quá, lão đại đi đâu rồi? Mở mắt không thấy, bóng dáng tay mặt, Ly Tâm ôm bụng đi ra khỏi phòng, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp không gian, không khí mát mẻ, mùi hương len tỏa khiến Ly Tâm cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô hít một hơi sâu, đây mới chính là cuộc sống của con người, một tiểu thư, cô cần sự sẽ thấy giảm dò, người đàn ông tóc vàng cung kính đứng chờ, ở ngoài cửa, Ly Tâm hơi nhíu mài, những người hầu, tê xa, cặp đám hồng ưng đều gọi họ là đại nhân, tại sao cô chỉ được xưng cô là tiểu thư? Vi Tâm không thể hiểu nổi, nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều, đây là chuyện nhỏ, Vi Tâm mở miệng hỏi, lão đại đi đâu rồi? Lão đại và Giao Quên lão đại, đang ở hoa viên phía sau. Giao Quên đến tận nơi đây, xem ra vụ tìm mặt mất tích ở trên biển, làm kinh động của ít người. Cô gật đầu ra hiệu người đàn ông tóc vàng, dẫn cô đi ra hoa viên phía sau. Ngoài tòa nhà chính, Vi Tâm chưa bao giờ nghe nói tề mặt ở vườn hoa, nên cô cảm thấy rất khiếu kỳ và mới mẻ đề anh quả là dũng mãnh không hổ danh là thần tượng của tôi từ xa xa ly tâm đã nghe thấy giọng nói men ba phần chăm chọc bảy phần chân thực của sao quen đi qua lối hành lang ly tâm hơi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc này anh ánh sáng hoè bao trùm lên tất cả vạn vật tệ mặt sao quen và đám hồng ưng đang ngồi trên ghế đá xứ vườn hoa, xung quanh họ là một ngàn đá hoa đủ loại màu sắc, người hương ngào ngạt lan tỏa, thẩm thấu vào tâm hồn mỗi con người, những giọt sương trên cành hoa được ánh mặt trời chiếu lấp lánh như những hẹn ngọc, biết đẹp tinh khiết của cảnh vật khiến người đàn ông đang ngồi ở kia không còn lạnh lùng tanh máu mà thể hiện vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thương. Đứng nghe người ở đó làm gì? Một giọng nói trầm trầm vọng đến làm đi tâm định thần trở lại, cô thấy tìm mặt đang trừng mắt với cô, cảm xúc đẹp đẽ vừa rồi lập tức biến mất, đi tâm cau bài, có lẽ cô nhìn nhầm, mò kiếm dưới đáy bể, có lẽ còn dễ dàng hơn việc tìm phải đẹp tinh khiết và trầm tĩnh trên người tề mặt. Em đang nghĩ tại sao lão đã là ở đây? Đi tâm vừa nói và đi đến bên cạnh tề mặt. Tề mặt xa xăm mặt, đôi mắt nhìn sao quen đang người tét miệng, sao quen gớ sợ mảnh đạm và lỡ sự chăm chọc. Cô xé sớm tươi đẹp thế này, mà ở trong phòng thì phí quá, cô nên học cách cưỡng thụ cuộc sống đi, còn sâu lười biếng. Khi Tâm ngồi xuống bên cạnh tề mặt, cô thẳng nhiên kéo đĩa đồ ăn trước mặt hắn ăn ngon lành, vừa ăn cô vừa luôn ra quen, hình như anh rất vui. Sao quen nghe nói vậy liền cười tươi với Ly Tâm, cô đừng sợ kế ly gián, tất nhiên là tôi vui mừng khi thấy tài bình an trở về. Biết Sa quen là người xảo hoạt, Ly Tâm không thèm nói nhiều với anh ta cô tập trung nhét thức ăn vào miệng sao quen đưa mắt nhìn tề mặt Thấy sắc mặt hắn rất bình thản không hề tỏ bất cứ thái độ nào khi ly tâm xanh đồ ăn của hắn Nụ người trên miệng sao quen càng rộng hơn anh ta nói từ tốn hình như tôi đã bỏ lỡ một cảnh hay đúng vậy lập hộ vừa đi đến nơi mỉm cười trả lời ồ sao quen cất cao giọng anh ta đặt khuỷu tay xuống nền đá rồi chấm càm nhìn ly tâm và ánh mắt vô cùng xen tà, và dù vậy Ly Tâm vẫn không thay đổi nét mặt, cô tiếp tục ăn mà không hề vận tâm đến mấy người đàn ông xung quanh. Sau khi chiến gần hết thức ăn trong đĩa, Ly Tâm mới chợt nhớ ra, cô ngẩng đầu quay sang nói với thề mặt, Lão đại, anh đã ăn sáng chưa? Thái độ của Ly Tâm hoàn toàn coi sao quen như không tồn tại. Em thử nói xem, thức ăn vừa được đưa đến, hắn chưa hề động vào, đã bị Ly Tâm cướp mất, Bây giờ, cô còn dám hỏi hắn câu đó, Tề mặt cú xuống nhìn vào mắt Ly Tâm. Ly Tâm cười ngượng ngùng, một từ xét chọn đồ ăn, cô vẫn chưa động đến cho Tề mặt. Tề mặt pháo xăm mặt, em ăn hết đi. Ly Tâm nhúng vai, cô quên mất Tề mặt vào lão đại, ai lại đi ăn đồ ăn thừa của cô. Thế là cô không một chút chơi dự, tiếp tục đưa thích ăn lên miệng mình. Thấy bản thân hoàn toàn bị coi thường, sao quên giỡn khóc dở méo. Anh ta qua xe nói với Tề mặt, Tề anh đừng chiều cô ấy quá tôi sợ sau này cô ấy sẽ vô pháp vô thiên y tâm trừng mắt với sao quen xin anh anh có biết chữ sủng viết thế nào không có mắt nào của anh thấy anh ấy chiều tôi y tâm cảm thấy nở da gà khi áp dụng chữ sủng lên người tề mặt dù đối tưởng là cô cô cũng không chịu nổi tề mặt biết chịu chỗ người khác ư về điểm này cô không nghi ngờ thì ông trời cũng nghi ngờ tề mặt cậu mà nhìn sao quen Hắn muốn làm gì thì làm, tất cả thì thuộc vào tâm trạng của hắn. Ly tâm ăn đồ ăn của hắn, hắn cảm thấy cũng chẳng sao nên mới nhường đồ ăn cho cô. Thành phí này có gì là lạ, tuy rằng trước đây đồ ăn của hắn không một người nào dám động đến. Bắt gặp ánh mắt khinh thường của Ly Tam chiếu về Sao Wen, Hồng Ưng lắc đầu. Sao Wen đáo đại, làm người thận trọng. Tuy câu nói có Hồng ương trong đầu không cúi nhưng Sao Wen lập tức hiểu ý. Anh ta gật đầu cười tươi, tội đúng là không thể dây vào. Tôi phải tránh mới được Chỉ sợ anh tránh không nổi Lại cứ thích dây vào Lập họ nhắc mép cười Thể hiện tâm trạng rất tốt Sao anh cười tươi Vẫn là các chú hiểu tôi nhất Tên mặt đã mắt qua ba người Hôm nay các chú rất vui Hồng quân gật đầu Vâng ạ. Chuyện này đáng lẽ vui mừng Sao anh cười nói Có thể gặp lại người 99% Không có khỏi hoạn nạn Tại sao tôi không vui chứ Các anh trở về nguyên vẹn Lẽ nào không cảm thấy vui sao Vì tâm đã ăn no nên bỏ đồ ăn trong tay xuống bàn. cô quay sang hỏi sao wen là làm ban đúng không? nhìn gương mặt khóc hét của sao wen cô có thể đoán ra hai ngày nay anh ta bị bức tức phát điên. một người bình đồng giá sắt như anh ta cũng có lúc lâm vào trạng thái tinh thần mệt mỏi thì thật chẳng sống sao wen lúc nào. Một máy bay hạ cánh sao wen là người xông lên đầu tiên, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và bồn chồn. khi nhìn thấy tem mặt anh ta mới thở phào nhẹ nhõm và bộc lộ nỗi vui mừng bây giờ tề mặt cùng dao quen ăn sáng ở một nơi dao quen thích là hoa viên có thể thấy tề mặt rất hiểu tâm trạng của dao quen nên mới chịu theo ý anh ta điều đó cũng chứng tỏ tề mặt coi dao quen như người bạn của hắn tuy nhiên tề mặt hôm nay không thấy nhăn mặt nhíu mà như mọi lần chứng tỏ có chuyện gì khiến hắn vui vẻ tâm trạng tốt của đám hồng ương tuyệt đó không phải xuất phát từ việc thoát khỏi nguy khốn ở tề gia từ này được sử dụng nhiều nhất nên không còn mới mẻ mặc dù biến cố vừa rồi từ đó nguy hiểm còn hoàn cảnh trước đây nhưng không đến nỗi khiến họ vui vẻ như vậy họ còn có hứng thú trêu chọc cô chứng tỏ không phải chuyện nhỏ đó với đám tiền mặt ly tâm tình chỉ liên quan đến lam mang mới có hiệu quả như vậy thông minh sao quen vỗ tay khen ngợi khi thấy ly tâm đoán đúng lam mang bị tiêu diệt rồi sao ly tâm tìm ngả thẳng người nhìn sao quen vào ánh mắt kinh ngạc sao quen đem mặt trừng mắt với ly tâm lập hộ bên cạnh cười he hả Cô nghĩ Lam Bang là con mèo tam thể Nói tiêu diệt là tiêu diệt sao Cô đánh giá thấp Gia tộc có lịch sử trăm năm như Lam Bang quá đấy Vi Tâm lấy lại vẻ mặt bình thản Cô sợ tay bớt nhẹ Vi Tâm Tôi cũng biết mà Nếu có chuyện dễ dàng tiêu diệt như vậy Thì các anh cũng chẳng đến nỗi đấu đi đấu lại bao nhiêu năm Chỉ là các anh tỏ ra vui mừng quá Nên tôi tưởng xuất hiện kỳ tích Kỳ tích? Trên đời này không có kỳ tích Tại mặt cất sỏng nhàn nhạt Trong mấy ngày Lão Đại đi biển, gia Quỳnh Lão Đại đã bắt tay với phu Gia, tiêu diệt gia tộc Quỳ Lệ thuộc Phái Lam Mang. Bạch Ưng vừa vặn đi tới, anh ta mang đồ ăn đặt xuống trước mặt Tề Mặt và cứ sống bình thản. Vì Tâm mới gia nhập Tề Gia không lâu, đi Tề Mặt đã bắt cô tìm hiểu về cách vận hành của quản ý Tề Gia, cũng như tìm hiểu về đối thủ của Tề Gia nhưng Lý Tâm vẫn chưa thể nắm bắt toàn bộ. Nghe Bạch Ưng nói vậy thì Tâm nhất thời không hiểu, việc tiêu diệt của xe tập william có tác dụng gì đối với thời gian bọn họ chỉ là một xe tập trực thuộc đau đến nỗi khiến mấy người đàn ông vui đến mức này thấy ly tâm nhìn mình và ánh mắt dò hỏi sao quen lập tức quay sang tên mặt tề cô bé này cần phải giải báo thêm ly đi tâm biểu mô với sao quen cô còn chưa mở miệng giọng nói lạnh lùng của tên mặt cất lên đúng ly tâm quay người trừng mắt với tề mặt náo đại tề mặt xơ tay vuốt tóc ly tâm những điều cần thiết Thì phải học hỏi thêm Nhiều khi cô hắn bình thản Nhưng mẹ sức mạnh không thể phản bác Ly Tâm sofa vai rụt cổ tay chống cầm bắt mắt nhìn Sao Quen Hồng ứng lắc đầu Nếu có người tiêu diệt Thực lực của Sao Quen đảo đại Cô cứ nói xem sẽ ảnh hưởng đến thời Gia như thế nào Vừa nghe câu này Ly Tâm lại sáng mắt cười nhếch nét Sao Quen ở bên cạnh xa sầm mặt Tôi không phải thực thuộc tề Gia Còn nữa đừng so sánh gia tập William với tôi Bọn họ không có tư cách đó Tôi chỉ lấy ví dụ, Hồng ương không phận tâm đến sự tức giận của sao quen, dù sao sao quen cũng chẳng làm gì anh ta. thì tâm lạch tức hiểu sao vấn đề, quá trình như thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Hiếm khi bắt gặp đám Hồng ương vui vẻ như vậy, cô cũng cảm thấy vui lây. Bây giờ lam ban người ngã ngửa đổ, có ghen sao tranh thì cũng phải có bản lĩnh chịu đựng. Sao quen uống một hớp rượu, an nhàng ngửa cổ đón ánh nắng mặt trời. Vì tầm quan sát Sao quen ánh án sáng của uống rượu, cô đột nhiên nhớ ra hình như tên mặt không bao giờ uống rượu. Kể từ lúc đi theo tên mặt, cô chưa thấy hắn uống một giọt rượu nào. Đúng là người đàn ông biết giữ mình. Tên mặt ngồi ở bên cạnh, không nhìn rõ vẻ mặt của Ly Tâm. Sao quen ở phía đối diện không bỏ sót một sắc thái nào. Anh ta nở nụ cười tao nhã. Việc uống rượu dễ làm hỏng việc. Tại không bao giờ dính vào thứ có thể ảnh hưởng đến phán đoán của anh ấy. Hy vọng cô sau này cũng đừng sống như rượu. Dù rất thu hút, nhưng cuối cùng cũng bị bỏ đi. Li Tâm nghe vậy phức giác nhăn mặt, ánh mắt xa quen lé lên một tia thăm trầm. Chám hồng ưng và bạch ưng cũng thay đổi sắc mặt. Dù bọn họ không nhìn cô, nhưng Li Tâm biết bọn họ đang chờ câu trả lời của cô. Ý tứ của xa quen rất rõ ràng. Nếu một ngày nào đó cô ảnh hưởng đến sự phán đoán của tên mặt, thì... Cũng là lúc cô sẽ biến mất khỏi thế giới này, tề mặt ngồi ở vị trí trên cao, trong tay hắn nắm sự sinh tử của biết bao con người, thoảng đoán vào quyết sách của hắn, không cho phép xuất hiện sai sót. Di tập trầm mặt một vài giây, cô còn chưa lên tiếng, tề mặt sơ tay giữ chặt đầu cô, và cứ xong lạnh lùng. Đây là việc riêng của tôi, ta quen, anh đã vượt quá giới hạn, hôm nay tôi không muốn nổi nóng với anh. Ngữ điệu của hắn vẫn bình thường, nhưng sao quen và đám hồng ương nghe rõ nổ khí trong đó. Sao quên không mở miệng, đám hồng ưng và bạch ưng, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng chỉ là muốn nhắc nhở ly tâm. Nếu một ngày nào đó xuất hiện tình thế lũ nan về mặt không thể hạ thủ, thì cô hãy tự mình ra tay. Tuy khả năng xảy ra chuyện này vô cùng nhỏ, nhưng nhỏ không có nghĩa là không tồn tại. Ly tâm thâm thả cầm ly rượu từ tay Sao Quên, cô nhìn chăm chú ly rượu ven đỏ rực, khóe miệng còng lên thành nụ cười. Không! Để tập hiệu ý của xa quen, ở trong phim ảnh, những người đạn bạc của các ông trùm khi rơi vào tay kẻ thù thì chỉ có hai kết quả, một là đầu hèn, hai là chết một cách oanh liệt để bảo vệ sự tự tôn. Nhưng cho đến sau phút này, bao nhiêu nguy hiểm đều do tề mặt mang đến với cô, chứ không phải cô tạo ra nguy hiểm cho tề mặt, phải quan tâm đến hệ thống thể diện và chu toàn đại cuộc ư, không. Cô là người ích kỷ. Từ trước đến nay, cô không biết thế nào là đại cuộc làm trọng. Cô là kẻ tiểu nhân, chỉ biết đến bản thân. Cô trả lời dứt khoát của Li Tâm, khiến xa quanh hết sửa người. Từ trước đến nay, anh ta chưa gặp người nào trả lời trực tiếp, thẳng thắn và kiên định như vậy. Nếu tôi sẽ ra vấn đề, tề mặt sẽ phải xuống môi cùng tôi. Tì Tâm nói chậm rãi từng từng một, cô quay sang nhìn tề mặt và nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Nói xong Li Tâm ngẩng đầu, uống một hơi kẹn đi sụ đám dao quen nhìn ly tâm và ánh mắt vô cùng kinh ngạc bọn họ không ngờ cô lại thốt ra lại thẳng thắn và bá đạo như vậy ly tâm là người từ trước nay không bận tâm đến bất cứ thứ gì và sinh mạng của cô ra bọn họ không thấy ly tâm thật sự để ý đến điều gì vì vậy khi nói ra câu này cô thể hiện sự cứng cỏi từ trong quốc tủy khiến bọn họ nhất thời chóng váng ly tâm có biểu hiện bề ngoài thờ ơ lãnh đạm nhưng cô cách của cô rất cứng cỏi và mạnh mẽ ngay một chút khi chất giả thú với tề mặt từ trước đến nay cô luôn che giấu điều đó hoặc nói một cách khác đến bản thân cô cũng không phát hiện ra chỉ khi nào nghe những lời vừa rồi cô mới thật sự bộc lộ nội tâm tên mặt là người thu hút cô khiến cô nảy sinh ý nghĩ đồng sinh cộng tử với hắn cả đời mãi mãi trói chặt vào hắn vậy thì mới xảy ra biến cố cô và hắn sẽ cùng sống hoặc cùng chết chứ đừng bao giờ mơ tưởng bắt cô hy sinh một mình ý nghĩ ngông cuồng đột ngột xuất hiện trong đầu khiến ly tâm hơi kinh ngạc có điều cô cho rằng cô nghĩ như vậy chẳng có gì là không đúng đỏ mắt qua đám xa quen vẫn chưa hết đàng hoàng ly tâm nở nụ cười tươi làm gì mà nghiêm túc thế các anh không phải cảm thấy lời nhắc nhở của các anh là hơi sớm hay sao tôi vẫn chưa nhổ ra Tình mặt cất giọng nói lạnh lùng bông tay ly tâm một tay hắn bớt cầm ly tâm xoay người về phía hắn một tay hắn giật ly rượu của ly tâm Em uống hết rồi, rượu uống vào bụng thì làm sao nhổ ra được Đối diện với đám mắt này nổ khí của tề mặt Vì tâm chất chất mắt nó nhỏ Người này sẽ vô ghi vô cớ nổi nóng Tôi không cho phép em uống đồ của người khác Tề mặt em mạnh đi rượu xuất đất. Hắn nhìn đi tăm và ánh mắt này tức giận Ai bảo cô dám uống đi rượu của sao quen Sau khi hiểu ra tại sao tề mặt nổi nóng Đưa mặt đi tăm, lộn vẻ hối hận Tề mặt thấy vậy chỉ không một tiếng Rồi ứng chặt em đi tăm không có lần sau ly tâm gật đầu lê lịa lúc này tề mặt nó hết tức giận hắn nâng cầm ly tâm và nhìn thẳng vào mắt cô Tề mặt nhếch mép nở được cười lạnh lẽo hắn nói chậm rãi từng từ một tôi rất vui một câu nói ngắn gọn nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý đám xa quen và hồng ưng đều mắt nhìn nhau ánh mắt họ không che giấu vẻ kinh ngạc vì tâm gật đầu thế thì tốt nghe ly tâm nói vậy, Selwyn nhìn tên mặt và ly tâm và ánh mắt bất lực, đúng là hai kẻ điên, họ là hai quái thai hay quái vật, anh ta không thể định vị nổi. phản ứng của tên mặt lẫn ly tâm về vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. <cười> đúng rồi vừa thú nghĩ vừa tìm lão đại, xem ra cậu ta muốn chào tạm biệt lão đại. Bạch ưng ho khen hai tiếng, vội chuyển sang đề tài khác. Đề tài vừa rồi, đúng như Ly Tâm nói, bọn họ bàn đến hơi sớm, dù sao bây giờ tình mặt và Ly Tâm vẫn chưa có gì. Mục đích chiến đi lần này của tuấn Kỷ là tìm ga có thể tinh lị nhỏ mỡ, bây giờ anh ta đã tìm thấy mình coi như nhiệm vụ của anh ta hoàn thành tốt đẹp. tuấn Kỷ đã biết rõ tâm ý của Ly Tâm, dù anh ta ở lại cũng chẳng có ý nghĩa, tuấn Kỷ không phải là người cố đắm ăn soi một cách mù quáng, nên ra đi cũng là hợp tình hợp lý. Tình mặt nó lạnh lùng, chủ đi tuyển. Hẳn không có hứng thú gặp tên tuấn kỷ hắn ghét tên công tử đó để tôi đi đi tâm thì đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi dù thế nào cô và tuấn kỷ cũng là chỗ quen biết hơn nữa còn có cả thú thủy cô không đi tiễn thì không hay lắm tìm mặt nhíu mài nhưng hắn không ngăn cản ly tâm ly tâm em tỉnh ra thú thủy đứng ở cổng ngôi biệt thự nhìn ly tâm mỉm cười ly tâm mỉm cười đáp lại chị hiểu em thật đấy nói xong cô quay sang nhìn hoài Ương để tôi tiễn bọn họ anh về nghỉ đi hoài Ương gật đầu với tuấn kỹ rồi quay người đi vào trong tú thị kéo tay ly tâm nói nhỏ sau này em hãy tự chăm sóc bản thân đừng suốt nhà để bị thương em là con gái phải nhớ giữ mình thầy lão đại là đàn ông đồng thời là người dũng mãnh như vậy gặp nguy hiểm hay để anh ta lo liệu em đừng có xong đến phía trước em nghe rõ chưa ly tâm bật cười kéo tay tú thị Em biết, từ trước đến nay, em chưa bao giờ làm chuyện nhảy dột là xong lên cả Ai chết thì cứ chết, chẳng liên quan gì đến em Cô biết thì tốt rồi, tỉnh kỹ nói chen ngang, anh ta nhìn đi tăm và lên tiếng Tại sao cô không chịu theo tôi, nếu đi theo tôi, tôi sẽ không nỡ để cô bị thương Hay là cô suy nghĩ lại, tôi không mạnh bằng tề lão đại Nhưng ít nhất tôi biết thoát sang người phụ nữ của tôi Vì Tâm miễn cười nói với Túng Kỵ Được thôi, nếu anh có thể khiến thời gian quay ngược Tôi sẽ suy nghĩ lại Túng Kỵ cười gượng Anh ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi Anh ta biết không còn cách nào Xuyên vào giữa hai người vọng họ Hơn nữa, thái độ của tên mặt với anh ta Là rất lạnh nhạt và không khách sáo Túng Kỵ hiểu rõ Một khi anh ta sở trò với Ly Tâm Thì ngày đó cũng là ngày tàn đời của anh ta Với điểm này Túng Kỵ không cần nghi ngờ Được rồi, không nói đùa nữa Tôi đợi cô ra đây Chỉ là muốn nói với cô một câu Thân phần hiện tại của cô ở tề gia Vẫn chưa chắc chắn lắm Nếu cô đã thích tề mặt lão đại Thì đừng để mình chịu thiệt Hoặc là làm tề phu nhân danh chính ngôn thuận Hoặc là làm tốt bổn phận của một thuộc hạ Chứ vị trí không cao không thấp như bây giờ Chẳng phải điều tốt lành Tuấn Kỵ nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc Vì tâm cao mài không lên tiếng Tuấn Kỵ nói tiếp Tôi biết có lẽ cô chưa nghĩ đến chuyện này Cũng không có ai đề cập với cô Hiện thực rất vũ vàng Tuy tầy lão đại có ý với cô, nhưng sự phu nhân và tình nhân tồn tại sự khác biệt về bản chất, cô phải biết nắm bắt chừng mực mới được. Tấn kỳ phải nói dứt lời, Tố Thị thì thầm vào tay đi tâm. Chị cũng muốn nói với em, những chuyện này, bây giờ em chỉ có một thân một mình ở thầy xa, bên cạnh em không có ai sức đỡ mà chỉ có thể dựa vào sự ưu ái của tầy lão đại, nhưng em nên biết, sống ở gia tộc hào môn, chỉ có tình cảm là không đủ có bản lĩnh cũng không đủ, hào môn có phương thức sinh tồn của hào môn. Dù Tài Lão Đại có yêu em, dù em đến mấy, em cũng không thể thiếu thân phận và địa vị. Chỉ biết người của Tài Gia chắc chắn, không nói với em những chuyện này, vì dù sao họ cũng trung thành với Tài Lão Đại chứ không phải em. Với thân phận của em bây giờ, dù em và Tài Lão Đại có tình cảm đến mức nào đi chăng nữa, người có địa vị cao hơn em, trước sau cũng chèn ép em, xáo huấn em, Nhưng nếu em trở thành nữ chủ nhân của Thầy Sa, sẽ không ai dám làm trái ý em, không ai dám động đến em, ly tâm. Câu nói này có vẻ đi ngược lại với tính chất thần thánh của tình yêu, nhưng thực tế là thực tế. Đặc biệt ở một gia tộc, có lịch sử trăm năm như Thầy Sa, bọn họ càng coi trọng quy tắc và truyền thống hơn. Vì vậy, em đừng có tin, có tình yêu vào tất cả. Nếu cần tranh đoạt thì em nhất định phải tranh bằng được, em đừng coi nhẹ những hư danh đó, có nó em mới có thể trấn ép tất cả mọi người. Nói thật là Li Tâm chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Trong con mắt của cô, gia tộc trăm năm cũng chẳng khác gì người bình thường, chỉ là họ nhiều tiền và quyền lực hơn mà thôi. Nghe Tuấn Kỵ và Tú Thị nói vậy, Li Tâm trầm mặc không lên tiếng. Tuấn Kỵ biết Li Tâm là người thông minh, cô có thể hiểu ý bọn họ, mà không cần phải hết rõ ràng. Anh ta gật đầu. Cô hãy cẩn thận. Đừng để đếm hồng ưng và xa quen đè đầu cưới cổ, tôi tin bọn họ chỉ cần trung thành với tay mặt thì sẽ không gây khó dễ cho cô, nhưng cô vẫn nên cẩn thận. Vì tâm mỉm cười, tôi biết mọi người không cần lo lắng, tôi không phải là thần thánh, cũng không phải phần tử thanh cao chú trọng với danh, tôi chỉ là người phàm tục, tật xấu của người phàm tục tôi đều có cả tuấn kỵ và tú thủy nghe nói vậy đều bật cười từ trước đến nay không ai nói với ly tâm nên cô không hiểu một khi đã thông tư tưởng cho cô tài ứng của cô nhanh hơn bất cứ người nào khác ly tâm nắm tay tú thủy nói nhỏ sau này chị đừng qua lại với tề gia chị hãy bảo trọng em không tiễn nói xong cô cười tươi với tú thủy vẫy tay chào tuấn kỵ rồi quay người đi vào trong tú thủy nhắc lại câu nói của ly tâm với tuấn kỵ làm tuấn kỵ hiểu ý ly tâm tề gia không phải người tốt nếu dính đến thời gian chị e là cả đời vì vừa không dứt ra được với những kẻ có thể tiêu diệt người khác bất cứ lúc nào như thời gian tốt nhất nên vạch sỏ ranh giới ngay từ đầu Liệt tâm có thể dính sâu vào thời gian là vì cô chỉ có một thân một mình còn bọn họ có cả gia tộc ở phía sau Đây là một hồ chuông cảnh tỉnh, nếu hợp tác với tề Sa sớm muộn gì gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị tề Sa thôn tính. Tuấn kỹ ngô Sâm và Tiêu vân đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nói thêm một lời nào, đi thẳng vào chiếc máy bay đã đậu sẵn ở phía trước. Em vui lắm sao? Tề mặt hỏi đi tăm, khi thấy cô quay về với gương mặt mang sức sống của ngọn gió xuân. Vì Tâm đi đến bên cạnh tề mặt gật đầu. Vân, đây là gì vậy? Xem mời! Vừa nói đi tâm vừa cúi xuống nhìn tấm thiệp đỏ viền vàng trên mền đá thiệp mời của gia tộc William, Raquan chẳng phải anh đã tiêu diệt gia tộc William rồi sao chuyện này là thế nào? Vì tâm không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy trên tấm thiệp đề gia tộc William. Raquan cười híp mắt. William là một gia tộc lớn có rất nhiều nhánh con. Tôi làm sao có thể tiêu diệt hết? Tôi chỉ sát sổ chi nhánh chính cũng là nhánh đứng đầu hợp tác với lan man có điều nhánh nào nắm nguyên lực thì nhánh đó là nhánh chính đây là chân lý vĩnh hằng họ có ý gì vậy đi xem động vật mời lão đà đi xem động vật có nhầm lẫn gì không đấy y tâm cao mày khi đọc nội dung ở bên trong lạp hộ đừng cười he hả động vật mà không phải động vật cô đúng là thiếu hiểu biết quá đi học ưng mỉm cười Một nhánh con của xã tộc William muốn thông qua chúng ta để lên nắm quyền lãnh đạo xã tộc. Nếu chúng ta có thể khống chế xã tộc William, có nghĩa là chúng ta đã chặt đứt một cánh tay của Lamang. Vì tâm bước sát đen mặt, cô nhìn tờ thiếp mời, bằng ánh mắt hiếu kỳ, tên mặt nở nụ cười hiếm thấy, Hắn sờ tay vuốt tóc đi tâm. Em có muốn đi xem động vật không? Vì tâm liền gật đầu, địa điểm ghi trên thiếp mời là Hawaii, là địa bàn của thêm mặt, nên không sợ sẽ ra bất trắc thầm báo với bọn họ là tôi nhận lời về mặt rất sầm lạnh lung,